Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một lúc, nhiếp thò đầu ra, toàn thất chỉ mặc có mỗi cái quần salon. Anh ngạc nhiên nhìn bà mẹ vợ mặt nhợt nhạt, đoán ngay là bố mẹ vợ vừa đánh nhau và bà cần phải chạy sang tị nạn bên nhà mình. Nhếp đẩy rộng cánh cửa và nói Mẹ sang sớm thế, mời mời, mời mẹ vào trong này, nhà con nó chưa dậy. Bà cần vừa lách vào vừa đáp Mẹ sang sớm vì cần gặp con Tâm có thi việc nhiếp quay vào gọi lớn Tâm ơi mẹ sang tìm đây này dậy đi Bà cần lo ấu đi thẳng vào buồng trong Đến bên giường của con gái Vén mùng chui vào Hai đứa con ở giường bên cạnh cũng lục lục ngồi dậy Ngư ngác nhìn bà ngoại Rồi cùng tuột xuống và chạy qua Tâm ngồi bật lên giật mình hỏi Có việc gì mà mẹ sang sớm thế Bà cần dươm dươm nước mắt nhập đầy chi tiết về giấc mộng đêm qua. Tâm không muốn hai con nghe chuyện kinh dị nên đổi trứng xuống bếp rửa mặt để chuẩn bị đi học, rồi nàng lắc đầu nói y như ông bố. Bị biết thế nào mà tin? Tại mẹ nhớ nó nên mẹ thấy mộng thấy nó chứ có cái gì đâu. Bà cần lắc đầu. Không con ạ, mẹ lo lắm, chắc có chuyện gì đáng sợ lắm. Mẹ nghe rõ là nó bảo là chết rồi, còn đâu. Bà giọng nó thảm lắm, mẹ không thể nào quên được ăn nằm nghĩ mà lúc sẽ đi nghỉ. Hay là để nhà con đưa mẹ ra bến xe Vũng Tàu, mẹ chịu khó ra thẳng ngoài đó gặp con Trinh có tiện hơn không? Cứ ngồi nhà mà lo lắng thì cũng độ chết rồi." Dời tâm quay xuống nhà gọi lớn. "Anh ơi, anh đưa mẹ ra bến xe mua vé xe đỏ cho mẹ đi Vũng Tàu chuyến sớm nhất anh nhé. Ờ mẹ cần gặp cách Trinh nó có việc cần đó." Bà cần siêu lòng toan đi nhưng lại đổi ý bảo Tâm. "Thôi con ạ, có lẽ để sáng mai." Bố con đi đánh điện tín rồi Nó nhận được thì thế nào nó cũng cho mẹ biết tin Tâm hài lòng nói Vâng thế cũng được Hôm nay mẹ ở lại luôn bên này với chúng con nhé Lát nữa con đi chợ mua gà về và làm vài món Bà cần thở dài Tào trá còn bụng dạ nào mà tao ăn đâu Tâm đứng dậy vén mổng lên Suy nghĩ một chút rồi tội nghiệp bà mẹ Hay là thế này Để con lấy hông đa chở mẹ ra thẳng vũng tàu Mẹ nằm nhà mẹ chờ tin con Trinh thì sốt ruột lắm, mẹ cũng chẳng làm gì được, để con đưa mẹ đi nhé." Bà Cần không nói gì, tâm hiểu rằng mẹ mình hài lòng với đề nghị đó. Nàng xuống bếp hỏi ý với chồng, rồi lấy quần áo vào phòng tắm chuẩn bị lên đường. Sài Gòn vốn tàu chỉ có 100 cây số, nhưng ngày ấy thấy quán đường xỉu vợi lắm. Mỗi lần đi là cả một biến cố. Bà Cần suy nghĩ một lúc rồi bỗng đổi ý bảo con gái: "Thôi, Hay là để mẹ về kéo bố mày lại cằn nhằn. Có đi thì cũng phải bàn với bố mày một tiếng đã. Mẹ sốt ruột lắm. Nhưng mà lỡ đánh điện tín rồi thì phải chờ ngày mai xem động tĩnh thế nào. Rồi mẹ con mình đi. Tâm gật đầu đáp. Vâng, mẹ tính thế cũng phải. Độ ba hô mà không có tin gì thì mẹ cho con biết. Con với mẹ cùng đi. Bà cần u sầu bước ra cửa đón xích lô. Tâm quay vào gọi lớn. Anh ơi, mẹ về. Nhếp đang nấu nước pha cà phê bội chạy lên tiễn chân và nói Có tin gì thì mẹ cho chúng con biết ngay mẹ nhé! Bà cần khẽ gật đầu im lặng bước ra đường ngồi trên xích lô bà quay lại bảo người phu xe đưa bà đến thẳng chùa xá lợi bà cần tụng kinh niệm Phật để cầu xin sự an bình cho đứa con gái mà hình ảnh xanh sao của nó đêm qua đang ám ảnh bà mãnh liệt Quá trưa bà mới về đến nhà và suốt quãng thời gian còn lại Bà thơ thần đi ra đi vào Không nói năng gì với chồng Làm ông Cần vừa thương hại Vừa bực mình Buổi tối Bà thức rất khuya Quá nửa đêm Ông Cần đã ngủ được một giấc khá dài Bà vẫn còn đốt nhang ở bàn thờ Đứng khấn vái thật lâu Rồi mới leo lên giường nằm bên cạnh chồng Vừa nhắm mắt thiêu thiêu ngủ Thì bà thấy Trinh Con gái út bà Đứng thập thò bên ngoài song cửa Vẫn bộ quần áo ấy Vẫn mái tóc và nét lo no âu nhợt nhạt Cùng ánh mắt van xin như đêm hôm qua Làm bà cần bồi hồi xúc động Bà sừng sốt hỏi Con về bao giờ đấy? Cửa mẹ vẫn để ngỏ Sao con không vào? Trinh đứng yên nhìn mẹ không đáp Bà cần vội bước ra sân và nói Vào đây với mẹ Con về một mình hay là có chồng con cùng đi Bà chưa dứt câu đã thấy Trinh vội vã quay ra sân và bỏ đi Bà chạy theo nếu lại Nhưng chẳng hiểu có sức mạnh nào từ đâu đến cứ níu chặt lấy chân bà và bóng con gái mà mỗi lúc một xa dần để rồi cuối cùng biến mất nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net